Binh lính lập tức ồn ào lên, ta có cái gì sai, ta chỉ là nói ra sự thật, cho đại gia một cái thực tốt lựa chọn. Bằng cái gì chịu chết chính là chúng ta. Tô cầm ném cho A đại một ánh mắt. A đại hiểu ý, làm người lập tức đem này mê hoặc quân tâm người cấp bát. Giờ này khắc này, đúng là quân tâm thối giữa là lúc, người này thế nhưng còn nghĩ mê hoặc mọi người, không phải địch quốc mật thám, cũng khó thoát trừng phạt. Các người đều là ta Tây Lương rất tốt nam nhi. Mỗi người thân kinh bách chiến, các ngươi hôm nay đứng ở chỗ này, không phải vì Tây Lương, cũng không phải vì nhiếp chính vương, càng không phải vì Hoàng thượng, hoặc là vì mỗ một cái quyền quý. Chúng tướng sĩ trừng lớn mắt. Tô tướng những lời này là cái gì ý tứ? Đem mọi người biểu tình xem ở trong mắt, tô cầm nói tiếp, các ngươi đứng ở chỗ này, là vì bảo hộ vướng bận các ngươi cha mẹ thân nhân. Tây Lương ở, các bọn họ ở, tây Lương vong, các người nhà vong. Mọi người một trận kinh hãi. Tây Lương vong, tất người nhà vong. Các ngươi có thể chớ mắt nhìn, kiên kiên người thiết kỵ đạp vỡ ta Tây Lương non sông, đem lạnh băng đao kích, thứ hướng ngươi ta người nhà. Không! Tiếng la mang theo kinh hoàng cùng sợ hãi. Các ngươi có thể chớ mắt nhìn, kiên kiên người cây bước đầu hướng chúng ta vất vả kiến tạo ra viên, đốt quách cho rồi, chỉ còn một mảnh tàn hôi. Không! Tiếng la mang theo phẫn nộ cùng cửu hận các người có thể chớm mắt nhìn, kên kên người dùng chúng ta thân nhân huyết, nhiễm biến toàn bộ tây lương non sông. không. tiếng hô dung trời, tất cả mọi người cừu hận chừng mắt trên cao nhìn xuống tô cầm. hảo, vậy nâng lên các ngươi ngực, lấy hảo các ngươi vũ khí, cùng ta một đạo sát đi lên, đem kên kên người đuổi ra ta tây lương biên tái, hộ ngươi ta người nhà an toàn. sát sát sát. sở hữu tướng sĩ đều đỏ mắt, cao cao dơ lên đao kích. Dường như mang theo long trời lở đất lực lượng, ồn ào náo động trầm tịch cắt vàng, mai một quần quận sung dài. Tứ Thủy Hà, tiếng gió rền vang, nước chảy vội vàng. Đình. Có người hô một câu, chỉ một thoáng, sở hữu kên kên binh lính đều đình chỉ tiếng la. Đại vương, trước mắt Tây Lương mang binh nhiếp chính vương sẽ ra chuyện, Tây Lương quân tâm tăng dã, chính là chúng ta phát binh tấn công là lúc, giờ phút này không ra chiến, càng đại khi nào. Nhiêu sĩ tiến lên một bước, đối tuấn mã thượng ngốc thiếu vương nói. Ngốc thiếu vương ánh mắt trầm xuống, trong lòng có chính mình bản khoan. Tây lương nhiếp chính vương triển một phòng, thanh danh bên ngoài, là cái chi dũng song toàn, cực thiện mưu đoàn người. Truyền tới bọn họ kên kên trong quân tin tức, cũng không biết là thật, vẫn là giả. Bất quá, ngốc thiếu vương trong lòng, đối tin tức vì giả hoài nghi lớn nhất.